B. Quan niệm tự trị và nhân cách con người. Nhìn vào thực tế, chúng ta dễ bi quan như can khi thấy con người thường tìm đủ lý để biện hộ cho hành vi của mình, và những lý do rất ít khi là do đạo đức. Tại sao? Tại vì lý trí con người sẵn sàng tìm cách nghỉ ngơi cho đỡ mệt, bằng cách dựa trên chiếc gối của những lý do vật chất kia. Trong lúc mơ màng, lý trí ta thường bị những ảo ảnh lừa dối, và thay vì ôm nàng du nần lý trí ta đã ôm một áng mây. Lý trí đã thay thế đạo đức bằng một thứ quái vật lai like căn kết thành bởi những bộ phận dị tính, nhìn vào đó ta có thể nhận ra bất cứ cái gì ta muốn, trừ nhân đức. Nhưng chúng ta không thể thất vọng về con người. Gần đây camui một văn sĩ được coi là phản ảnh lương tâm thời đại đã nói trong con người có nhiều cái để kính phục hơn là để nguyền rùa. can còn nghĩ tốt hơn thế, con người có đủ căn bản tốt trong mình. Ý chí thuần túy không những là ánh sáng và còn là sức thúc đẩy con người hành động theo nhân đức. Chỉ cần con người gạt một bên những ảo ảnh xui nên do thị dục và tình cảm nên nhớ chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tự do tích cực, tức tự do quyết định. Về điểm này An đã tóm tắt phần nhập đề của Can một cách dễ hiểu trong một câu gọn ghẽ. Đối với con người, ước muốn không chỉ có nghĩa là ước muốn đúng theo những luật lệ, nhưng còn là ước muốn cái gì, ước muốn một cứu cánh chúng ta đã nghiên cứu đầy đủ về những luật lệ của ước muốn khi tìm hiểu những lý do và nguyên tắc của sự ước muốn nay nghiên cứu về mục tiêu của hành động được gọi là cứu cánh của ước muốn triết lý có câu con người bao giờ cũng hành động vì một mục tiêu những mục tiêu tức cứu cánh cũng có ít là hai thứ mục tiêu ở ngoài ta và mục tiêu ở nơi ta mục tiêu ở ngoài ta có thể là lợi lộc đặc quyền yêu đãi còn mục tiêu ở nơi ta Cũng gọi là cứu cánh nơi mình là bản chất tốt lành con người của ta. Đây là một điểm quan trọng đã được Can trình bày tỉ mỉ qua ba nguyên tắc sau đây. a. con người, và nói chung là tất cả những hữu thể có lý trí, thì sinh hoạt như một cứu cánh tự thân chứ không chỉ như một phương tiện để những ý chí khác sử dụng tùy sở thích. Danh từ quan trọng và hơi khó hiểu là, cứu cánh tự thân, sao lại gọi con người là một cứu cánh tự thân? Can trả lời. Vạn vật trong vũ trụ được coi là mục tiêu bởi vì chúng đáp lại những nhu cầu của con người, cho nên giả tỷ không có những ước muốn và nhu cầu ở nơi ta, thì những vật kia không còn ý nghĩa gì nữa, và tất nhiên không thể coi là mục tiêu hay cứu cánh nữa. Vậy tính chất mục tiêu của chúng lệ thuộc vào nhu cầu của ta, nên không thể gọi đó là những cứu cánh tự thân. Đồng thời tính chất cứu cánh của chúng là giả tỷ, một đồ chơi mà em bé ba ham mê không rời tay, Nay em chết rồi, đồ chơi kia bị bỏ lăn lóc. Không ai trong nhà muốn cầm và những đứa bé trong xóm cũng không đứa nào thèm lấy. Một đặc tính nữa của sự vật là ta có thể tùy ý sử dụng nó, không bị một giới hạn nào bắt buộc, do đấy chúng là những phương tiện cho ta dùng để giúp ta đạt tới mục tiêu của ta. Ta không phải chịu trách nhiệm gì với chúng. Can viết, bởi vậy ta gọi các hữu thể đó là những sự vật, và gọi những hữu thể có lý trí là những nhân vị bởi vì bản tính con người phân biệt họ khỏi những sự vật kia và làm thành những cứu cánh tự thân. Nghĩa là ta không được sử dụng họ như những phương tiện mà thôi. Những hiếu thể có lý trí này không chỉ là những cứu cánh chủ quan, nghĩa là chỉ có do hành động ta và chỉ có giá trị đối với ta, nhưng đó thực là những cứu cánh khách quan, fin objective, nghĩa là những hiếu thể mà hiện hiếu của chúng là chính cứu cánh đó rồi, và chúng ta không có quyền thay cứu cánh đó bằng một cứu cánh khác tựa hồ có thể dùng nó làm như phương tiện, nếu thế, người ta sẽ không còn tìm đâu được một cái gì có giá trị tuyệt đối. Và nếu tất cả mọi giá trị đều bất tất thì lý trí sẽ không tìm đâu ra mọi nguyên tắc tối cao cho hành động nữa. Câu trên đầy khó đọc hơn là khó hiểu. Nó khó đọc như nhiều câu rất dài và khúc mắc của can. Nhưng ý nghĩa thì khá rõ, thay vì chữ cứu cánh tự thân, trên đây ông đã dùng chữ cứu cánh khách quan, theo nghĩa những cứu cánh này hiện hữu không lệ thuộc vào ý thức của ta, chúng hiện hữu một cách tự thân, bởi vì đó là một tên khác của những nhân vị Các học giả lưu ý ta về kiểu nói, không chỉ như một phương tiện, ta không xử sự với tha nhân như sử dụng một phương tiện nhưng ta cũng không hoàn toàn coi tha nhân như cứu cánh cho ta, bởi vì chính ta cũng là cứu cánh. Vậy thì trong sinh hoạt thường ngày, ta vẫn phải nhờ cậy lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, như thế, dù muốn dù không, ta vẫn sử dụng tha nhân. Muốn hành động theo đạo lý, ta đừng bao giờ coi tha nhân như chỉ là phương tiện phục vụ cho những lợi ích của ta. Nhưng đồng thời phải nghĩ đến quyền lợi làm người của tha nhân, coi tha nhân cũng là một cứu cánh tự thân như ta. Cho nên, theo can, quyền lợi không bao giờ xác định tương quan giữa sự tự do của người này với dục vọng của người kia, nhưng là tương quan giữa sự tự do của hai người. Nói cách khác nếu ông chủ có quyền đòi thợ thuyền làm việc đứng đắn, thì ông chủ cũng đồng thời có bổn phận chia lời một cách công bình cho thợ khi xí nghiệp phát đạt thêm. Nếu không sẽ là bóc lột chứ không phải là tương giao nữa. Trở lại câu của Can, ta thấy ông quyết con người hiện hữu, tức sinh hoạt, như một cứu cánh tự thân. Theo ông, đây là điểm then chốt cho quan niệm tự trị của ý chí. Nói một cách đơn giản thì câu nói có nghĩa là con người không sinh hoạt để tìm kiếm một cái gì ở ngoài mình, hoặc ở ngoài hành động của mình, mục tiêu của hành động là chính sự ngay chính của hành động. Nhớ lại những gì ta đã xem qua khi bàn về bản chất của con người nơi phần biện chứng pháp siêu nghiệm ta mới thấy tư tưởng của can trước sau vẫn thủy chung, ta chỉ biết và đánh giá con người do những hành vi của họ, vậy nếu hành vi được đánh giá bằng sự ngay thẳng hình thức của hành vi, thì ta dễ thấy sự tốt lành của một người ở tại thành tâm và thiện trí của họ. Hơn nữa, và đây cũng là điều quan trọng nơi nguyên tắc trên này, vì con người là một cứu cánh tự thân, cho nên nó là một giá trị tuyệt đối, và tính chất tuyệt đối này mang đến cho ta nguyên tắc tối cao để hành động, nếu thiếu nguyên tắc tuyệt đối này. Lý trí của ta sẽ lưỡng lự và gặp khó khăn những khi phải quyết định. Rồi những quyết định của ta sẽ thiếu sức cưỡng bách thi hành. Như ta biết tất cả những mục tiêu ở ngoài ta đều là những mục tiêu bất tất, muốn đạt tới, thì ta phải hành động. Không muốn thì thôi, còn đây thì ta nhất thiết hành động bởi vì mục tiêu của hành động nằm ngay trong hành động, nghĩa là nơi bản thân ta, hành động làm cho ta nên tốt lành, vì đó là điều quy luật đạo đức cho biết ta phải làm. Nhân đấy ta có nguyên tắc thứ hai sau đây, b. Anh hãy hành động cách nào để đối xử với nhân tính nơi anh cũng như nơi những người khác như một cứu cánh, và đừng bao giờ chỉ sử dụng nhân tính đó như một phương tiện thôi. Thực ra nguyên tắc này là một quãng diễn làm sáng tỏ nguyên tắc trên kia, đồng thời nó nhắm vào phần thực hành, chứ không chỉ có tính chất nguyên tắc như trên kia. Anh hãy hành động cách nào để? Anh hãy lo cho mỗi hành động của anh là một áp dụng của nguyên tắc tối cao. Coi tha nhân như những nhân vị như anh, nên trong tương quan với tha nhân, anh phải coi họ là những cứu cánh chứ không phải chỉ là những phương tiện cho anh. Và để minh họa cho nguyên tắc ông vừa đưa ra, Can đã lược lại bốn trường hợp sinh hoạt mà chúng ta đã có lần gặp rồi. Trước hết là vấn đề tự tử, người tự tử có sử dụng nhân tính nơi bản thân họ như một cứu cánh hay như một phương tiện. Họ muốn giết người, con người của bản thân họ, để đạt tới một tình trạng dễ thở hơn, làm thế. Họ đã chỉ sử dụng con người như một phương tiện, và không đoái hoài gì tính chất cứu cánh tự thân của con người. Vậy tôi không có quyền sử dụng nhân tính nơi bản thân tôi, tôi cũng không có quyền cắt cụt hay làm hư, hoặc hủy hoại bản thân tôi. thứ đến là trường hợp những bổn phận của tôi đối với tha nhân. Giả thử tôi dùng lời hứa hảo để bắt tha nhân phục vụ quyền lợi của tôi. Hành động như thế, tôi đã coi tha nhân như một phương tiện và không đoái hoài gì đến địa vị cứu cánh tự thân của họ. Tóm lại mỗi khi ta, phạm đến tự do hoặc quyền tư hữu của người khác, ta đã phạm đến quyền lợi của họ và như vậy ta đã chỉ coi họ như là phương tiện cho ta thôi. Trường hợp thứ ba là những hành động tuy không bắt buộc, nhưng có tính cách thăng hoa con người chúng ta, chẳng hạn học hỏi để trở thành người thức giả và khôn ngoan hơn. Đây là những việc nên làm lắm, mặc dầu không có tính cách cưỡng bách. Theo can thì con người phải hướng tới một sự toàn hảo thêm mãi, cho nên... Nếu bỏ qua không làm những việc khả dĩ thăng tiến con người, chúng ta không chống lại sự bảo tồn nhân tính, nhưng đã chống lại sự thăng tiến của con người. Nói cách khác, nếu coi nhân tính là một cứu cánh tự thân, chúng ta phải làm tất cả những gì có sức làm cho nhân tính trở nên toàn thiện toàn mỹ hơn, nếu không ta tỏ ra chỉ chú trọng về những lợi ích bên ngoài và coi nhẹ chính nhân tính của ta. Trường hợp sau cùng liên can đến những bổn phận có công trạng, meritoy, đối với tha nhân. Đây là những bổn phận không thực sự bó buộc, nhưng chỉ khuyên làm thôi, thí dụ tương trợ, cứu trợ. Nếu ta chỉ không làm hại tha nhân, thì sự tôn kính nhân tính nơi tha nhân mới chỉ là thái độ tiêu cực. Như thế không đủ cho sự tiến triển và hạnh phúc của con người. Vậy tôi, phải coi những mục tiêu của tha nhân như chính là mục tiêu của tôi, nghĩa là phải làm cho tha nhân tất cả những gì tôi muốn được người khác làm cho tôi trong những hoàn cảnh như thế, đó là coi nhân tính như cứu cánh tự thân. Nhìn lại những trình bày trên đây, ta thấy Can đã gần như bỏ lãnh vực thuần túy của lý trí để bước vào lãnh vực cụ thể của sinh hoạt con người. An Quyê lưu ý chúng ta về chỗ Can không còn dùng danh từ lý trí thuần túy, hay là ý chí thuần túy, nhưng ông đã dùng chữ con người, nơi nguyên tắc A trên đây, và chữ nhân tính, bản tính con người. Kiểu nói của Can đã thể hiện một sự đảo ngược. Sự kính trọng phải có đối với quy luật đạo đức này trở thành sự tôn kính phải có đối với chính bản tính con người, mà bản tính này bao hàm một cái gì ngoài lý trí thuần túy nữa. Nếu không, chắc càng đã chỉ dùng chữ, hữu thể có lý trí, hoặc lý trí thôi, chứ tại sao ông phải dùng chữ, con người? Vậy mà ông đã dùng chữ, con người, và ông cũng nói, nhân tính, và, nhân vị. Rõ ràng ai cũng thấy những chữ này không thể thu gọn trong chữ lý trí bởi vậy đây không còn là lý trí mà thôi, nhưng còn là hiện hữu của con người. xét như đó là một giá trị tuyệt đối. can đã dẫn chúng ta đi hẳn một vòng, từ chỗ khước từ cảm năng và lý trí cùng với tất cả những gì là thường nghiệp, không chấp nhận cho những yếu tố thường nghiệm dự phần vào bản chất của con người. xét như con người chỉ là ý chí thuần túy, đến chỗ lại trở về với bản chất cụ thể của con người là một sinh hoạt, một hiện hữu, existence. cái vẻ nghịch lý của chiếc can ở chỗ đó. Và ý nghĩa sâu xa của nó cũng ở đó, Triết can vừa có vẻ quá, siêu, nhưng thực ra nó rất cụ thể và nhân vị. Ta đã thấy ông không chấp nhận cho con người quyết định theo giác quan và dư luật, nhưng cũng nên nhớ rằng ông không chấp nhận cho con người quyết định theo quy ước hay là theo giáo dục, theo gương sáng người khác hay theo những luật lệ mà một số tôn giáo đặt ra. Trong mỗi hoàn cảnh và mỗi khi phải quyết định, con người phải hành động làm sao để hành động của mình được coi là là quy luật phổ thông cho mọi người. Đó là thâu gồm cái đặc thù vào trong cái phổ quát, và đó mới thực là làm cho tôn chỉ hành động của mình hoàn toàn thích ứng với quy luật đạo đức phổ quát. Kính trọng quy luật đạo đức là kính trọng nhân tính ở nơi mình và ở nơi tha nhân. Kính trọng quy luật đạo đức và thực hành theo quy luật đó, là tự trọng vậy. Giải thích những ý tưởng trên đây, giáo sư An Quy -ê đã viết mấy lời nồng nhiệt sau đây, giống như một bài ca tôn vinh nhân vị con người, đây không phải là một cứu cánh mà tôi phải thể hiện. Nhưng là một cứu cánh mà tôi phải tôn kính. Đây không phải là một mục tiêu hoặc một sự thiện mà tôi có thể sở đắc, nhưng đây là một cứu cánh mà tôi phải đứng đó để kính phục. Cứu cánh mà Can nói đây không phải thứ cứu cánh tôi có thể đạt tới hay chinh phục được. Đúng hơn, đó là một cứu cánh mà tôi không có quyền hành động tới. Sự sự với con người như xử sự, sự với những cứu cánh có nghĩa là coi con người như một tuyệt đối đích thực. Tôi không có quyền coi tha nhân như cái gì chiếm đoạt được hoặc như những sự vật, hoặc dùng tha nhân vào một mục tiêu nào, nhưng tha nhân là những tuyệt đối mà tôi không được hành động tới. Con người là một cứu cánh mà tôi chỉ có một việc là trọng kính. Đúng hơn, đó không phải là một cứu cánh của ý chí cho bằng đó là một cứu cánh đối với ý chí, một cứu cánh đặt trước mặt ý chí. C. Như vậy ý chí không quy phục quy luật đạo đức một cách đơn giản, nhưng quy phục một cách như người làm luật. Chỉ trong ý đó, ý chí mới được coi là quy phục cái quy luật mà chính nó tự coi là tác giả. Với nguyên tắc trên đây, chúng ta đã tới chỗ chót đỉnh về quan niệm tự trị của học thuyết can. Hai nguyên tắc trên kia đã dọn đường và thực sự quy hướng về nguyên tắc tự trị này để thiết lập nó trên những nền tảng vững chắc. Chúng ta bắt đầu từ chỗ nhận định rằng con người sinh hoạt như một cứu cánh tự thân. Nguyên tắc A. Rồi chúng ta nhận ra nguyên tắc liên hệ buộc ta phải hành động đối với nhân tính của ta cũng như của tha nhân như đối với những cứu cánh tự thân, chứ đừng chỉ như đối với những phương tiện, nguyên tắc B, và nay ta đã tới nguyên tắc sau cùng, sở dĩ ta hành động đúng theo quy luật đạo đức phổ quát, vì ý chí nơi mỗi người chúng ta là một, ý chí làm luật phổ quát. Sao can lại viết, ý chí ta không quy phục quy luật đạo đức một cách đơn giản, nhưng một cách như người làm luật. Thực ra... Đây chúng ta đứng vào chỗ phải lựa chọn của con người, một là chọn quyết định theo những mục tiêu ở ngoài mình, và thế là chạy theo quyền lợi và hạnh phúc, và tất nhiên không còn coi hành động của mình như hành động của một cứu cánh tự thân nữa. Nhưng khi quyết định của ta là quyết định của những cứu cánh tự thân, thì làm sao những quyết định này có giá trị như là những mệnh lệnh được? Nếu tôi biết quyết như thế là hợp lý và theo đạo đức, nhưng nghĩ là một chuyện và thi hành lại là một chuyện khác. Cái gì có khả năng cưỡng bách tôi thi hành? Thưa tính chất phổ quát của quy luật, vì phổ quát có nghĩa là ai cũng phải làm như thế mới đáng gọi là người. Hơn nữa, cái sức quyết định cho sự thuốc bách ta thi hành ở tại chỗ chính ta là người làm luật, ý chí ta vừa làm ra luật vừa phải thi hành luật. Sự kiện độc đáo này có hai ý nghĩa. A, ý nghĩa thứ nhất liên can đến sự tự trị và hoàn toàn tự do của con người. Nếu ta quy phục một cái luật do người khác làm ra, Cho dầu luật này toàn hảo mấy đi nữa, ta vẫn có ý thức phải quy phục người khác. Bởi đó trong Kitô giáo có lời dạy rằng những ai tuân giữ luật Chúa vì sợ thưởng phạt, thì chưa được kể là tốt. Còn như ai tuân giữ vì mến Chúa, nghĩa là hoàn toàn đồng ý với Chúa, lấy ý Chúa làm như ý mình, hòa đồng với Ngài đến mức coi lời Ngài dạy như chính lời của mình, người đó là người chọn hảo. Về phương diện giáo dục cũng thế. Nếu ta coi những lời khôn ngoan của Thánh Hiền như của Thánh Hiền và chỉ kính vì đó là lời Thánh Hiền, thì ta vẫn chỉ là học trò, vẫn chưa trưởng thành, và sự khôn ngoan của Thánh Hiền thay vì giải thoát thì đã nô lệ hóa ta. Trái lại khi ta hấp thụ lời Thánh Hiền và lời Thầy dạy đến mức làm cho những lời đó không còn là cái gì ở ngoài ta, nhưng đã thực sự trở nên bản chất suy nghĩ con người của ta, thì khi đó giáo dục không phải là một trở ngại, nhưng là một phương thế giúp ta trưởng thành. Và thay vì trói buộc ta, lời thánh hiền sẽ giải thoát cho ta. B. Ý nghĩa thứ hai của tư cách làm luật của ý chí ta là, nếu không có tư cách làm luật này, quy luật đạo đức sẽ không có tính chất cưỡng bách tuyệt đối. Luật này chính lý trí chí ta quyết định và quyết rằng đó là quy luật phổ thông cho mọi người, có làm theo quy luật này, ta mới xứng danh là những con người có lý trí. Như vậy khi thi hành mệnh lệnh đạo đức, ta không theo đuổi một cái gì ngoài hành vi đạo đức đó. Sự quyết định và ý nghĩa sự thi hành cũng là một. Đó cũng là một ý nghĩa của chữ, cứu cánh tự thân, ta coi chính hành vi là mục đích. Trong ý đó, Can viết, như vậy nguyên tắc do đấy mỗi ý chí con người được coi là làm nên quy luật phổ quát nơi các tôn chỉ hành động của mình, thì nguyên tắc này rất thích ứng với mệnh lệnh tuyệt đối, vì theo nghĩa nó là một quy luật phổ quát thì mệnh lệnh này không dựa trên một lợi ích nào hết, nhân đó, trong số tất cả các mệnh lệnh ta có thể nghĩ ra. Chỉ mệnh lệnh này được coi là tuyệt đối. Tuyệt đối là không còn phải suy tính hơn thiệt gì nữa, vì ở đây không có hơn thiệt cả về đàng vật chất, bởi vì quy luật này không nhắm một mục tiêu cụ thể nào hết, cả về đàng tương giao, bởi vì ai cũng phải làm như thế, không trừ một người nào. Quan niệm đạo đức của Can thực sự là quá cao theo cảm nghĩ của nhiều người. Xem ra ông đòi hỏi quá nhiều mà không trả lại cho con người cái gì hết. Nhưng xin hỏi người ta muốn được trả lại cái gì? Bởi vì nếu chúng ta hành động để cầu ước một lợi ích hay cầu được hạnh phúc, thì hành động của ta sẽ còn được bảo đảm là một hành động đạo đức. Hành động như thế, có khi tốt nhưng cũng thường khi xấu, và như vậy mất hẳn tính chất đạo đức rồi. Tuy nhiên can cũng cho ta thấy phần thưởng tinh thần, nếu có thể gọi là phần thưởng của hành vi đạo đức, khi hành động theo quy luật đạo đức, ta tự biết mình đã vượt lên trên vạn vật và nhập vào thành phần của một triều đại những cứu cánh. Ngày nay bên cạnh những phong trào cổ võ cho, một thế giới tốt lành hơn, trong đó người ta biết yêu thương nhau hơn và giải quyết tất cả mọi tranh chấp trong một niềm thông cảm nhân đạo, chúng ta còn nghe một tết hát đờ chác đành đưa ra cái nhìn vừa khoa học vừa triết học về một nhân loại mới. Theo ông thì con người đã qua giai đoạn dự nhân, hiện đang ở giai đoạn nhân và đang vươn tới giai đoạn chót mệnh danh là siêu nhân, từ khởi thủy ăn lông ở lỗ, con người đã dần dần thành người biết dùng lý trí hơn. Nhưng vẫn giữ cái thói lục xúc, nhìn vào xã hội ngày nay, ta phải buồn rầu nói với Jasper rằng con người vẫn chưa dứt bỏ được cái luật đạo đức của cầm thú, cắn giết nhau, hàm hè nhau, người với người như lang với sói. Tuy nhiên, khi nhìn bao quát tất cả quá trình của mấy triệu năm tiến hóa của vạn vật và của loài người, TechHat có lý để tin tưởng càng ngày con người càng ý thức được rằng họ cùng chung một gốc, mà ông gọi là anthropogenesis sự thành người. Khi đó xã hội loài người yêu thương nhau như anh em một gia đình. Ông viết, một cách bao quát, ta thấy chung quanh ta, dưới sức ôm ghì không thể cưỡng lại được của một hành tinh, trái đất, càng ngày càng nhỏ lại trước mắt ta, và sức ôm ghì mãnh liệt của một tư duy càng ngày càng quy lại trên chính mình, cái đám người nhiều và rời rạc như cát bụi kia đang chịu một sức ép dồn lại gần nhau, sức ép này sẽ toàn thắng những đố kỵ và chia rẽ cá nhân cũng như chia rẽ giữa các quốc gia. Tuy nhiên, Mặc dù gọng kìm đã khép lại, nhưng chưa có gì xem ra chắc chắn có khả năng đẩy chúng ta vào trong vòng của những liên hệ nhân đạo giữa chúng ta, trừ khi sẽ xuất hiện một từ trường để hấp dẫn chúng ta một cách mãnh liệt từ bên trong, chúng ta sẽ bị lôi cuốn lại gần nhau từ bên trong. Cái sức lôi cuốn này chính là ý thức con người, con người ý thức rằng họ cùng chung một nhân tính, hơn nữa khi đó, tất cả mọi người sẽ làm thành một ý thức duy nhất, để cùng lo tính với nhau. Cùng vui và cùng buồn với nhau như anh em một gia đình, khi đó trái đất này sẽ bị coi là hết sức nhỏ hẹp đối với cái nhìn, không gian của con người. Thực sự cái nhìn, tiên tri của Tết Hát đã khởi sự hình thành, con người thời nay đã nhờ những tiến bộ khoa học để giao dịch với nhau trong thế giới như trong một xóm nhỏ, mà còn lẹ hơn thế. Những tường ngăn cách giữa các quốc gia dần dần đổ xuống từ sau thế chiến thứ hai. Những nước thù ghét nhau truyền kiếp như Đức với Pháp đã cùng nhau xây dựng khối thị trường Trung Âu Châu, như vậy hầu như trên thế giới không còn những quốc gia lẻ tẻ, nhưng chỉ còn hai khối lớn, khối thế giới tự do với Hoa Kỳ đứng đầu và khối Cộng sản với Nga Xô lãnh đạo. Tuy vẫn còn những nứt nẻ trong khối tự do cũng như trong khối Cộng sản, bởi vì tư lợi vẫn còn tiếng nói quá mạnh và con người chưa ý thức đầy đủ về nguy cơ của một chiến tranh nguyên tử, nhưng viễn tượng một nhân loại đoàn kết đang hiện ra khó rõ ràng trong tương lai trở lại Can, ta thấy cái mà Tethart gọi là sức hấp dẫn từ bên trong, thì Can gọi là ý chí thuần túy, tức lý trí khi không bị những cuồng vọng và dục tình làm lu mờ. Cho nên cũng như Tethart, ta thấy Can tin tưởng vào một xã hội nhân đạo hơn, trong đó những con người thực sự là những con người. Ông viết, quan niệm theo đó mỗi hữu thể có lý trí đều phải tự coi mình như làm nên những quy luật phổ quát nơi những tôn chỉ hành động của mình thì quan niệm đó dẫn ta tới một ý tưởng vô cùng phong phú về một triều đại các cứu cánh. Tôi dùng chữ triều đại, để gọi tên cái liên hiệp chặt chẽ của nhiều hữu thể có lý trí cùng chung sống dưới những quy luật chung. Ta phải cầu mong cho sớm xuất hiện cái nhân loại mới này, nhưng chúng ta có khả năng và có bổn phận chuẩn bị cho nó xuất hiện bằng cách giúp vào việc giáo dục con người nơi bản thân và nơi người khác. Vì là triều đại của các cứu cánh, Nghĩa là triều đại của những con người biết tự coi mình và coi tha nhân như những cứu cánh tự thân, cho nên sự xuất hiện của nhân loại mới không phải là việc của trời đất cho bằng là việc của những con người tự do. Hành động đạo đức dẫn ta tới, triều đại các cứu cánh. Và trong triều đại này, con người sẽ không còn bị đánh giá bằng mỹ kim hay bằng chiếc xe hơi của mình, nhưng là bằng phẩm, giá, dignity. Trong triều đại các cứu cánh, mọi cái đều có một giá trị hay một phẩm cách. Khi một sự vật có một giá trị, người ta có thể thay thế nó bằng một sự vật tương đương. Còn khi một sự vật vượt trên tất cả mọi giá cả, và như vậy không có gì được coi là tương đương với nó, thì ta nói nó có một phẩm giá. Đây cũng là một danh từ giúp ta hiểu tính chất tinh thần của sinh hoạt con người. Người ta nói, có tiền mua tiền cũng được, nhưng tiền không thể mua được phẩm giá, và khi một người đã mất phẩm giá, ta thường thấy họ không muốn sống nữa. Đối với những vật dụng có giá cả rõ ràng, ta chỉ việc đưa tiền ra mua. Đối với phẩm giá thì sao? Ta không thể mua cho ta, và ta cũng không thể đánh giá nơi người khác. Ta chỉ có thể dùng hành vi đạo đức và cuộc đời ngay chính để đạt tới phẩm giá, còn đối với phẩm giá nơi tha nhân, ta chỉ phải tôn kính. Sự tôn kính này cũng làm ta tôn kính quy luật đạo đức và tự trọng chính mình ta khi ta thực sự sống theo lý trí. Tất cả đều gồm trong chữ tự trị. Vì tự trị làm cho con người ý thức rằng mỗi khi hành động, mình vừa là người làm luật, vừa là người có bổn phận thi hành quy luật, và mình phải cư xử như những cứu cánh tự thân. Cho nên chúng ta kết luận tiết này với câu, tự trị là nguyên lý của phẩm giá con người cũng như của tất cả những bản thể có lý trí.